Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thăng trầm lịch sử Theo thời gian Chùa Bồ Đề đã có nhiều biến đổi Những đường nét cổ kính xưa Tuy đã phai Nhưng nơi đây vẫn là nét son sáng chứng minh Trong một thời kỳ đấu tranh Giữ nước của quân và dân tạng tường truyền vào những năm 30 Của thế kỷ 20 Tại đây xuất hiện người thầy thuốc Đã giúp đỡ nhân dân chữa bệnh Kể các câu chuyện cổ Giảng giải đạo lý cho bà con Từ đó khơi gợi Trong họ nếp sống tốt Tình yêu quê hương đất nước Hướng họ đến lẽ sống cao đẹp hơn Và người thầy thuốc ấy Sau này đã quy y Lấy pháp danh là Nhật Quảng Nói thêm về kiến trúc của chùa Bồ Đề Người dân tiết lộ rằng Cổng chùa khi xưa Không phải đặt hướng như hiện tại Sau khi xảy ra vụ tai nạn, khiến 55 người tử vong tại công trường xây dựng cầu Cần Thư. Có lẽ để linh hồn các nạn nhân có nơi ngương nào, người ta đã xây dựng ngôi chùa quay về phía cầu. Khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến những lời đồn về những linh hồn lang thang vất vượng ở khu vực quanh chân cầu, chuyên hủ dọa người đi được. Các thầy chùa chỉ cười trừ. chị họ cũng nghe về tin đồ nói trên. Sọc chưa có điều kiện kiểm chứng. Sư thầy Phước Thanh, chùa Bồ Đề cho biết. Sau sự việc, sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Các cơ quan ban ngành cùng các sư trong chùa đã tiến hành làm lễ siêu thoát cho những nạn nhật. Chùa cũng... Tạc bia ghi tên tưởng niệm cho các nạn nhân đẻ hàng năm Phật tử khắp nơi vào thăm biến Đúng là gần đây cũng có nhiều tài xế vào chùa thấp ngang Rồi hỏi chuyện về các hồn ma ở chân cầu Có người còn nói với thầy rằng Chính họ đã từng bị ma khiêng bỏ xuống đất Theo thầy đó chỉ là lời đồn thất thiệt Chuyện không có thật Rụng giỡn Chuyện Ma Gia bắt người đi đùa Những lời đồn kỳ bí về Ma Gia Bắt người ở cầu Cần Thư Khiến phóng viên không khỏi băn khoăn lấn cấn Chúng tôi lòng bỏng mãi quanh cây cầu Nối hai bờ sông Hậu Và gặp chị Mỹ Một người bán bánh mì dưới chân cầu Bên cạnh nơi chị Mỹ đặt xe bánh mì là ngôi miếu hoang tạng. chỉ kể, quê tôi ở Vị Thanh Hậu Giang, nhưng lên Cần Thơ bán bánh mì từ hồi năm 2009. Khoảng 5-6 năm trước, vào buổi chiều tối, có một học sinh nữ chạy xe đạc đang đi trên đường. Thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đi cùng chiều chạy khá nhanh Và tông thẳng vào Sau tiếng rầm Mọi thứ trở nên im lặng Trên mặt đường đầy máu Thi thẻ cô gái Bị chiếc xe đạp đẻ qua Một hồi khi nhớ về một ký ức tan tóc Chị Mỹ ngừng lại một lát rồi tiếp Người ta chạy ra xem đông lắm Tôi ở gần đó nên cũng chạy ra xem thử. Phải nói cảnh tượng lúc đó vô cùng khủng khiếp. Tôi thấy cái xác bầy nhảy hết. Nửa ngày sau, gia đình nạn nhân thu gom xác lại rồi an tán. Mẹ của cô gái khóc ghê lắm. Con một mà. Với lại nghe nói cô ấy cũng học giỏi ngoan hiền. Gần cho cô gái bị nạn Có một cái miếu nhỏ Chính là cái miếu ven đường kia Theo quan niệm của người dân Là hết Có ai bị tai nạn chết Thì đó là nơi Để cho vong hồn của họ nương náu Nhưng mà những ai chết một cách dã man Như bị phanh thây mất đầu Hay bị môi ruột Thì sẽ không thể siêu thoát được Và thành cô hồn bất vượng không thể về nhà mà quanh quẳng đâu đó chỗ họ bị giết. Chỉ Mỹ trò hay, từ sau vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi mạng sống của nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net